Thịnh thế Đức Phi Phượng khinh Chương 392 trai cò mổ nhau ngư ông Đắc Lợi E Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi Beta Sakura Nhìn tên thái giám truyền thánh chỉ chật vật trốn thoát Sắc mặt một dương càng thêm khó coi Phụ thân chết oan Giao cơ mất tiếc Mặt cảnh lê hoài nghi Từng việc từng việc phản phúc như có tòa núi lớn đặt lên đầu một dương Trước mắt đầy thi thể của Ngự tiền thị vệ sắc mặt một dương càng tái nhật Tướng quân cánh Tây Triệu Liêm cũng có vài phần giao tình với lão một dương hậu Nghe được tin tức liền chạy đến Thời điểm đến nơi thì tình hình không thể tuôn vãn rồi Tuy hắn và lão Mục Dương hầu có giao tình nhưng còn không có sâu nặng đến có thể vì vài phần giao tình này mà đánh cược tính mạng của mình. Chỉ sai người giam lỏng Mục Dương tại trong quân. Hơn nữa tự mình viết một phong sổ con cho người túc hành đưa đến tay mặt cảnh Lê. Chỉ tiếc là hắn không biết, sổ con của hắn vừa mới ra khỏi quân doanh 20 dặm cũng đã hóa thành một đống tàn trò rồi. Trong trướng của Mục Dương Triệu Liêm và Lôi Đằng Phong đang ngồi nhìn xem Mục Dương ôm một liệt đã ngủ đều thở dài Nói thật, vô luận là Triệu Liêm hay Lôi Đằng Phong đều không tin tưởng phủ Mục Dương Hầu đầu nhập vào định vương phủ Cũng không phải bọn hắn không muốn tin, mà cơ bản là không thể Lôi Đằng Phong có cảm giác có gì đó không đúng, nhưng Lão Mục Dương Hầu đã chết, chỉ sợ Mục Dương Nghĩ đến đây, lôi đằng phong đưa mắt lít qua triệu liêm Một cái triệu liêm cũng bất đắc dĩ thở dài Hắn coi như là lão tướng đại sở rồi Tuy bình sinh chưa có đánh qua cái gì gọi là kinh thiên động địa Nhưng thực sự nói là có kiến thức rộng rãi Nhưng mặt cảnh Lê quyết định bắt Chinh lại để cho trong lòng rất nhiều người âm thầm ngờ vực Hiện nay trận chiến vừa mới bắt đầu đánh Hoàng thượng lại chém trọng thần dưới tay mình Cái này lại làm cho trong lòng nhiều người hoảng loạn Lại nói những tướng sĩ có quan hệ với phủ Mục Dương hầu mơ hồ có bất bình Nếu Mục Dương có tâm tư như lời Hoàng thượng nói Chỉ sợ trong quân sẽ hỗn loạn Vốn vì trong quân yên ổn Triệu Liêm quyết định thật nhanh bắt Mục Dương Nhưng hết lần này tới lần khác Trong đại doanh có một nửa tướng lãnh trước kia đều là thuộc hạ của một dương hầu hoặc có giao tình với phủ một dương hầu đấy. Đừng nói là hoàng đế. Ngay cả 9 triệu liêm ngẫu nhiên trong lòng cũng âm thầm lo lắng. Phủ một dương hầu thật sự không có tâm tư kia ư. Một dương hầu. Nghĩ một chút. Triệu liêm vẫn quyết định khít lệ trước. Đại quân Lữ Cận Hiền càng ngày càng tiến gần Trong quân thật sự không thể đại loạn lên Một dương nhàng nhạt cười khổ triệu tướng quân khách khí Tại hạ bây giờ còn là cái gì một dương hầu Triệu liêm thở dài nói ở trong đó tức có cái gì hiểu lầm Lão phu tự mình đã viết sổ con giải thích với hoàng thượng Tướng quân an tâm chớ nóng vội Cho dù có cái gì hiểu lầm, mặc cảnh lê cũng không nên vết cha ta một dương lạnh lùng nói. Trong mắt xẹp qua một tia ý hận kinh người. Trong lòng triệu liêm thất kinh, lúc này đây chỉ sợ vô luận như thế nào. Phủ một dương hầu đều cùng hoàng thượng ly tâm rồi. Mẫu thân, một liệt ngủ mơ trong lòng một dương phát ra một tiếng nước nở nho nhỏ. Trong lòng Một Dương càng đau xót Ôm lấy một liệt đứng dậy muốn đi ra ngoài Một Dương, ngươi đi đâu vậy? Triệu Liêm liền vội vàng hỏi Một Dương quay đầu lại trầm giọng nói ta muốn đi cổ giao cơ Hiện tại loại tình huống này Triệu Liêm chỗ nào dám để hắn mang Vinh đi? Vội vàng nói hiện tại ngươi biết một phu nhân ở chỗ nào sao? Chúng ta vẫn nên phái người điều tra trước huống chi Ngươi nên biết Ngươi đi lần này Nếu một dương thật sự như vậy mà đi Chỉ sợ không có ý phản quốc Cũng trở thành phản quốc rồi Một dương cười lạnh Một tiếng nói hiện tại đã như vậy Ta vẫn còn quan tâm những thứ này sao Triệu liêm cắn răng Trầm giọng nói tốt Ngươi đi ta không cản Nhưng binh mã ngươi không thể mang đi Nếu để một dương mang binh mã đi Chỉ sợ mạng hắn cũng không muốn giữ Một dương lạnh lùng cười cười Một mình hắn muốn ra khỏi đây cũng khó Chỉ cần mặc cảnh lê phá người đuổi ghét hắn Lại càng không cần phải nói cứu người rồi Bên cạnh lôi đằng phong nhếu nhíu mày Nói một dương hầu bình tĩnh chớ vội Các người không thấy chuyện này có chút hủy dị sao Một Dương và Triệu Lâm đồng thời nhìn về phía Lôi Đằng Phong Lôi Đằng Phong trầm giọng nói sở hoàng không phải người ngu Nếu hắn thật sự muốn giết Một Dương Hầu Tại sao lại tuyền tin Một Dương Hầu nhanh như vậy ra ngoài Còn phái mười thị vệ đến tuyền chỉ Chẳng lẽ hắn không sợ một dương hầu sẽ bất tung kháng chỉ tại đây tạo phản hả Một dương nhìn lôi đằng phong lãnh đạm nói thế tử trấn nam vương có ý là cha ta không xảy chuyện gì Cái người truyền chỉ không phải người mặt cảnh lê là người khác dịch dung hay sao Lôi đằng phong á khẩu không trả lời được bọn hắn đều biết mấy người bên cạnh mặt cảnh lê Nếu là dịch dung mà nói Tại sao nhiều người như vậy lại tuyệt đối không lộ ra chút sơ hở nào Mà ngay cả những tên ngự tiền thị vệ đã chết kia Bọn hắn cũng đều gặp trong lúc bái kiến mặt cảnh lê Sao giả được Thật lâu, lôi đằng phong thở dài nói nếu một huynh tin lời tại hạ nói Hãy đợi ít ngày nữa Để chúng ta biết rõ tin tức bên đại doanh kia Đến lúc đó nếu quả thật Tại hạ tự mình hộ tống một huynh ra khỏi đây Nếu là sở hoàng trách tội xuống Tại hạ một mình gánh chịu Cũng miễn cho triệu tướng quân khó xử Triệu liêm nghe xong Dĩ nhiên là đồng ý Vô luận thế nào có thể ổn định một dương mới là quan trọng nhất Bằng không trong quân chỉ sợ lập tức làm phản rồi Liên tục gật đầu nói lôi thế tự nói không sai Nếu như đến lúc đó thật sự Lão phu cũng không ngăn cản ngươi Một dương trầm mặt một lát Rốt cục gật gật đầu nói tốt Ta sẽ đợi một ngày Trong đại doanh sở quân Thần sắc mặt cảnh lê tối tâm phiền muộn Nhìn chầm chầm thái giám đen quỳ dưới đất chốt chốt phát ruông Cầm giọng nói ngươi nói cái gì tên thái giám truyền chỉ sắc mặt trắng mệt Nơm nứt lo sợ mà nói hoàng thượng tha mạng Hoàng thượng tha mạng A Nô tài vô năng Một dương hầu không chịu tiếp chỉ còn nói Một dương hầu phủ trung thành và tận tâm với đại sở Hoàng thượng ngu ngốc ổn hại trung lương Rết hết thì vậy hoàng thượng phái đi May mắn là tướng quân cánh Tây tới kịp thời, mới cứu nô tài một mạng. Khi đang nói chuyện, tên Thái Giám đã khóc không thành tiếng, bộ dáng bị dò không nhẹ đến khiếp đảm. Mặt cảnh Lê theo dõi đánh giá hắn nửa ngày. Chỉ thấy tên Thái Giám vốn quần áo sạch sẽ lại dính không ít vết máu và trao bụi. Sắc mặt cũng đầy vẻ mệt mỏi hoảng sợ. Còn ẩn nhẫn đau đớn. Hiển nhiên cũng bị một tí tổn thương tốt Hay cho tên Một Dương Hầu Hay cho tên Một Dương Dẫn Một Kính Minh tới cho ta Một Kính Minh là tên của Lão Một Dương Hầu Khi thời điểm còn trẻ Lão đã được thụ phong Một Dương Hầu Bởi vậy rất ít người biết tên hắn Không bao lâu Lão Một Dương Hầu bị thị vệ ác dẫn đi vào Đại Trướng Chỉ mới qua hai ngày, vốn tinh thần còn phấn chấn nay cũng đã già đi nhiều. Tóc hoa râm hơi rối loạn, đôi mắt cũng trở nên có chút ảm đạm vô quan. Vì giam trong lao, dĩ nhiên sinh hoạt cũng không tốt cả người lộ ra vẻ già nuôi vô lực. Một kính minh, ngươi còn gì để nói sao mặt cảnh Lê Nghiêm nghị hỏi. Lão một dương hầu khẽ giật mình Có chút không rõ chuyện gì Khiến cho mặt cảnh Lê giận dữ như vậy Lại nhìn thoáng qua Thái giám truyền chỉ chật Vật quỳ bên cạnh Trong lòng lão một dương hầu chấn động Có chút hiểu được Lão thần oan uổng Xin hoàng thượng minh xét Tuy nhiên trong lòng đã đoán được Chuyện gì xảy ra Nhưng lão không thể thừa nhận Chỉ có thể giả ngu Mặt cảnh Lê cười lạnh Minh xét Ngươi nói một dương không có lòng phản loạn Nhưng hắn dám giết chết thì vệ truyền chỉ của trẩm Dám mắng trẩm ngu ngốc Cái này là ngươi nói phủ một dương hầu trung thành và tận tâm với đại sở sao Hoàng thượng Cái này nhất định có hiểu lầm Tiểu nhi tuyệt đối không vô lễ như thế lão một dương hầu lo lắng nói Lão hiểu rõ tính cách một dương nhất tuyệt đối không thể xúc động mà hành động. Uống chi? Lão vẫn còn trong đại doanh sở quân. Một dương coi như là sợ ném chuột vỡ bình cũng tuyệt đối sẽ không mạo muội giết người hoàng đế phải đi truyền chỉ. Thái giám quỳ bên cạnh trong lòng khẽ động, giọng the thế nói một lão hầu gia, ý của ngươi là ta lừa gạt hoàng thượng. Vua hãm một dương hầu hay sao Hoàng thượng Nô Tài oan ổn Cầu Hoàng thượng phái thân tính của người đi điều tra lại Minh oan cho Nô Tài Một dương hầu tàn sát thì vệ Hoàng thượng phái đi Trong quân mấy ngàn tướng sĩ tận mắt nhìn thấy Nô Tài không tin một dương hầu có thể ngăn chặn miệng nhiều người như vậy huống chi tướng quân cánh tay sau đó mới đuổi tới Nhưng thế tự trống Nam Vương lại ở đấy từ đầu tới cuối Xin Hoàng thượng minh xét Thấy vẻ mặt bi phẫn tên thái giám kia Trong lòng mặt cảnh lên lại càng tin ba phần huống chi bản thân hắn đã hoài nghi phủ một dương hầu rồi Người phía dưới cũng không quá đáng Chỉ thêm dầu vào lửa mà thôi Cười lạnh một tiếng Mặt cảnh lên nói đương nhiên trẩm sẽ tra Cao mình Ngươi mang thánh chỉ của Trẩm đi một chuyến Nói với tướng quân cánh Tây Triệu Liêm Mang một dương đến gặp Trẩm Nếu kháng chỉ giết không tha phía dưới một tướng lãnh ra khỏi hàng Chắp tay nói Mạc tướng tung lệnh Mạc tướng nhất định mang một dương trở về hướng hoàng thượng thỉnh tội mặt cảnh Lê Hừ nhẹ một tiếng Hắn không có hướng thú với một dương thỉnh tội hay không Hắn chỉ lo một dương có lấy đi những thủ hạ nắm hơn 10 vạn binh mã hay không Dù sao một gia ở đại sở vẫn có chút ảnh hưởng đấy Nghĩ nghĩ, mặt cảnh Lê nói trẫm cho ngư thêm 5 vạn tinh binh Hiệp trợ tướng quân cánh Tây phòng thủ quân Lữ Cận Hiền Đa tạ hoàng thượng cao minh cao giọng bái tạ Đương nhiên hắn hiểu rõ ý tứ mặt cảnh Lê năm vạn tinh binh này cũng không thật sự cho hắn phòng ngự lử cận hiền Mà là vạn nhất một dương có cái gì khác thường Sẽ cùng tướng quân cánh tây cùng nhau liên thủ đàn ác hắn ta Lão một dương hầu nhìn trước mắt dáng người cao lớn phản phất vẻ chính khí trên mặt cao minh trong lòng ẩn ẩn có chút tuyệt vọng bất luận kẻ nào cũng khó có bằng hữu mà không có địch nhân Đúng lúc tên Cao Minh này và một gia xưa nay không cùng bàn Một gia là hậu dự tướng môn Cao Minh bằng tuổi một dương Nhưng gia thế một gia không phải kẻ xuất thân nông thôn như Cao Minh có thể so được Cho nên Dù Cao Minh theo mặt cảnh lê khi là còn một vương gia không có thực quyền đến sau khi mặt cảnh lê lên ngôi Thì địa vị hắn vẫn không bằng một dương Hai người này bất hòa, có thể nói toàn bộ sở quân cao thấp cũng biết sự tình. Mặt cảnh lê lại tiếng cử hắn đến, mặc dù có thể nói lo lắng người khác cùng một dương giao tình tốt mà thủ hạ lưu tình. Nhưng phái cao minh đi lại gần như tuyệt đường sống của phủ một dương hầu. Lão một dương hầu chán nản ngã nhào trên đất, mặt cảnh lê ngay cả liếc nhìn cũng lười quay đầu, phải tay áo bỏ đi. Tên thái giám nãy giờ vẫn quỳ ở đó vội vàng đứng lên Phân phó người một lần nữa áp tải lão một dương hầu vào thiên lao Lão một dương hầu hung hăng trừng mắt tên thái giám muốn nước cả mắt Lão nhạy cảm cảm giác được ở đây có gì đó nhất định không đúng Nhưng lúc này bị mặt cảnh lê giam giữ Dù cho muốn điều tra chân tướng cũng bất lực Tên thái giám kia nhìn thoáng bốn phía không người Đột nhiên đến gần lão một dương hầu trầm thấp Cười nói lão hầu ra Ngươi đừng trách ta Ai bảo ngươi đắc tội với người không nên đắc tội Quả nhiên là ngươi lão một dương hầu nghiêm nghị mắng Còn đứng ngay đó làm gì Còn không mang lão xuống canh trường cẩn thận Nếu để cho định vương phủ đem người đi Chúng ta cũng đừng muốn sống nữa rồi Tên Thái giám phức tay nói Lão Mục Dương hầu không còn sức phản kháng Bị người kéo đi ra ngoài Một ngày sau Tin tức truyền đến làm cho mọi người Vô cùng không biết làm sao Khởi bẩm Đại tướng quân Hoàng thượng mệnh tướng quân Cao Minh Suốt lĩnh 5 vạn tinh binh Đến đây tương trợ Đại tướng quân Trong đại trướng lập tức trầm trọng Sát mặt thuộc cách phủ một dương hầu cực kỳ khó coi Một dương cười lạnh một tiếng nói bằng giọng điệu trào phúng 5 vạn tinh binh đến tương trợ triệu tướng quân người ở chỗ này đều hiểu Nói cái gì tương trợ Đi 5 vạn nhân mã có thể chống đỡ được chuyện gì Hiện tại trong đại doanh có hơn 10 vạn người Trong tay một dương 10 vạn người Còn có lôi đằng phong hơn 10 vạn người. Tổng binh lực lại ngoài 40 vạn. Binh lực cũng hơn nữ Cận Hiền gấp 2 rồi. Hiện nay lại đưa đến 5 vạn người chỉ sợ không phải đối phó Lữ Cận Hiền mà là để phòng bị một dương đấy. Triệu Liêm thở dài, hỏi cao tướng quân đến chỗ nào rồi. Binh sĩ bẩm báo cao tướng quân cách đại quân 30 dặm ngoài rồi. Mặt khác, cao tướng quân phái người đến truyền lệnh Một dương hầu mưu đồ tạo phản Thỉnh tướng quân lập tức bắt giữ hắn Đợi cao tướng quân đến sẽ ác giải trở lại đại doanh giao cho hoàng thượng xử lý Lời vừa nói ra, thuộc cấp phủ một dương hầu nhao nhao đứng dậy Thần sắc bất thiện nhìn chầm chầm mọi người Thời điểm triệu liêm đang khó xử Bên ngoài doanh trại truyền đến tiếng trống trận vang trời Trong lòng triệu liêm chấn động Rất nhanh đã quyết đoán Trầm giọng nói mặt ra quân khiêu chiến Chúng tướng theo bản tướng quân ra nghênh chiến Nói xong cũng mặc kệ bọn người một dương trực tiếp đi ra ngoài Lôi đằng phong đứng dậy Nhìn một dương thở dài lắc đầu cũng đi theo ra ngoài Trong đại trướng chỉ còn lại thuộc cấp phủ một dương hầu thấp giọng hỏi hầu ra Chúng ta Một dương nhắm mắt lại Kiên quyết nói nguyện ý lưu lại cùng triệu tướng quân ra nghênh chiến Nguyện ý theo ta đi Các ngươi cứ lựa chọn mọi người ở đây Có mấy người im áo rời khỏi Đi theo triệu liêm ra ngoài rồi, còn lại đều nguyện ý theo một dương. Tuy lựa chọn khác nhau, nhưng lúc này không ai có tâm tư khinh bị ai. Đi theo một dương cũng không phải dễ đi. Phủ một dương hầu không có thế lực lớn như định vương phủ. Không phải nói người mang theo một quân đội đi có thể vẽ đất làm vương đấy, nhưng... Những người nguyện ý theo một dương đều là tâm phúc phủ một dương hầu không cũng là nợ phủ một dương hầu một mạng Một dương liếc nhìn mọi người Trầm giọng nói một dương đa tại chư vị Trở về mang đủ binh mã từng người Chúng ta lập tức đi Vì vậy bên ngoài đại doanh Hai bên binh mã ra khỏi doanh trại nhưng lại đi về hai hướng khác nhau Thời điểm Một Dương mang đến 10 vạn binh mã, nhưng chân chính theo hắn cùng lắm ba bốn vạn người. Nhìn Một Dương mang binh mã rời đi, Triệu Liêm khẽ thở dài một cái, có chút tiêu điều trong mắt mang theo ý tiếc hận. Đường tương lai Một Dương chỉ sợ không thể đi xa. Nếu cho hắn thời gian mà nói, Một Dương sẽ trở thành một tướng lãnh không thua kém phụ thân hắn. Nhưng hiện tại mang theo ba bốn vạn người Lại không có lương thảo Cũng không có hậu viện Tương lai một dương có thể nói đã chú định Lôi đằng phong đứng bên cạnh Triệu Liêm Nhàn nhạt hỏi Triệu tướng quân cứ như vậy thả hắn đi Không hối hận sao Triệu Liêm thở dài lão phu đã tận lực Vẫn hơn đại quân bất ngờ làm phản Lôi đằng phong gật đầu nhẹ Lại để cho một dương mang đi 3 vạn nhân mã đối với đại quân không quá ảnh hưởng Nhưng nếu quả thật bắt hoặc ghét một dương mà nói Chỉ sợ các tướng lãnh vốn có quan hệ tốt với phủ một dương hầu khó tránh khỏi cảm giác bầu bí thương nhau Đến lúc đó lại bị người khác cố tình xui khiến Chỉ sợ tổn thất không phải 3-4 vạn nhân mã rồi Nhưng tướng quân làm thế nào khai báo với sở hoàng mặt cảnh Lê cũng không phải lấy đại cục làm trọng, có lòng độ lượng Chỉ sợ hắn không nhìn đến Triệu Liêm vì đại quân an ẩn mà lui bước, thấy Triệu Liêm cải ý chỉ để một dương trốn thoát Triệu Liêm bất đắc dĩ cười khổ, thản nhiên nói lão phu hết sức nỗ lực, huống chi Nói không chừng lúc nào đó đã chết trận xa trường rồi, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Nói thật, đối phó Lữ Cận Hiền nhưng Lão Phu thực không nắm chắc sẽ thắng. Chứng kiến chuyện của Phủ Mộc Dương Hầu trong lòng Triệu Liêm cũng có một điểm văn giá. Ông chỉ là thần tử quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Tướng quân Đại Nghĩa lôi đằng phong thành tâm khen. Lại nói một dương ly khai khỏi đại doanh mới chỉ hai canh giờ đã gặp phải đại quân Cao Minh Vốn hai quân không thể nhanh như vậy gặp nhau Nhưng Cao Minh sắp đến đại doanh liền nhận tin một dương mang theo đại quân trốn đi Lập T Hù Vinh Quy Quy Cường Mang binh mã đuổi theo Đồng thời cũng viết một phong sổ con nhanh chóng đưa về đại doanh của Mặt Cảnh Lê, viết rõ một dương mang đại quân làm phản. Thậm chí không quên tố cáo Triệu Liêm. Cao Minh nhiều năm làm trâu làm ngựa cho Mặt Cảnh Lê. Lại bị những gia tục xuất thân tướng lãnh chèn ép tới không ngẫn đầu lên nổi. Lúc này có cơ hội sao lại có thể buông tha. Hai quân gặp nhau, không nói quá hai câu, Cao Minh liền hạ lệnh xong lên giết. Trong loạn quân tự thương vô số. Thời điểm Cao Minh dương dương đắc ý, đã thấy binh mã màu đen từ đâu đi ra, vây quanh hai quân đang chém giết. Cao Minh xem xét cờ xí màu đen trong gió, lập tức suyết bị dọn ngã từ lưng ngựa xuống. Hoảng sợ kêu lên mặt gia quân. Hát vân kiện. Sát mặt một dương cũng trầm xuống, mơ hồ cảm thấy có chút không đúng Chiến lực của Hắc Vân Kỵ cũng không phải tướng sĩ sở quân bình thường có thể vượt qua Mạnh mẽ xong tới một hồi Lập tức đem trận thế của sở quân phá thành từng mảnh nhỏ Nam tự áo đen đứng đầu trầm giọng nói nguyện ý quy thuận định vương phủ lập tức sẽ dừng tay Nam tự áo đen lấy nội thực thâm hậu hướng về bốn phương tám hướng đẩy âm thanh ra Những binh lính vốn tự chém dết lẫn nhau chán phán đầu ớt bất thình lình bị hắc vân kỵ tập kích khiến cho giật mình Vốn những binh lính này không hề có ác cảm với mặt gia quân Thậm chí đối việc khai chiến với định vương phủ lần này có chút mơ hồ sợ hãi cùng với bất mãn Lúc này có người dẫn đầu, rất nhanh chóng nhiều người buông xuống binh khí ly khai chiến trường Chứng kiến mặt ra quân như lời tướng lãnh áo đen kia nói Chỉ cần buông binh khí, không ai động thủ nữa Thậm chí còn bảo hộ bọn hắn khỏi đao kiếm trong loạn quân Lại rất nhanh nhiều người nữa buông binh khí Trước sau không quá hai khắc toàn bộ chiến trường cũng đã yên tĩnh trở lại Lựa chọn buông binh khí đầu hàng định vương phủ có trên vạn người Vô luận là nhân mã của Một Dương hay Cao Minh đều có Một Dương được mấy thị vệ che chở cùng với mặt gia quân tiếp tục phản kháng Cao Minh cũng rơi vào tay mặt gia quân rồi Tướng lãnh áo đen mang theo cao minh tiến lên Trầm giọng nói lui ra vốn còn vây quanh một dương Hắc vân kỵ lập tức dừng tay Cung kính né sang một bên Một dương nhìn chầm chầm nam tự áo đen nửa ngày Rốt cục câu mày nói ngươi là Tần phong một dương và tần phong chính thức gặp mặt cũng không nhiều Nhưng một dương vẫn nhớ rõ Nam tử trầm mặt đi theo định vương phi Lại là thống lĩnh của kỳ lân thần bí nhất định vương phủ Tần phong không để ý nhẹ gật đầu Tiện tay ném cao minh đến bên chân một dương Cao minh uể quại đứng lên Có chút sợ hãi nhìn qua tần phong Hắn cảm giác mình vô cùng không may Vì một dương đè nặng không ngẫm đầu lên được Hôm nay thật vất vả một dương mới xui xẻo Bị chính hoàng thượng phái mình tới bắt hắn Nhưng vẫn không may cùng một dương rơi vào tay mặt gia quân Giờ phút này trong lòng cao minh thật cảm thấy một dương là khắc tinh của hắn Ngươi! Định vương phủ nghiệt tặc Ngươi thật to gan, bạn tướng quân là tướng quân đại sợ đấy cao minh nhìn qua tầng phong Ngoài mạnh trong yếu quát Hàm miệng tướng lãnh bên người Tần Phong co quáp, không nhịn được cúi đầu ho nhẹ một tiếng tầng thống lĩnh. Tên này có bệnh à, thân phận tướng quân đại sở đáng kiêu ngạo sao? Đặc biệt là hiện tại dưới tình huống đã trở thành tù nhân của phe đối địch. Tần Phong nhướng mày cười cười tướng quân đại sở thì thế nào? Hiện tại hai quân đối chọi Như ngươi nói chẳng phải ta giết được nhiều tướng quân đại sở thì chiến công càng thịnh nghe vậy Sắc mặt cao minh lập tức trắng nhợt ấp uống không dám nói nữa Một dương nhìn chầm chầm tầng phong cao mày nói là thủ đoạn của định vương phi Xem ra định vương phi đã sớm tính toán tại hạ cùng cao tướng quân gặp nhau ở chỗ này Kính xin vương phi bước ra tại hạ muốn gặp mặt Tần phong lạnh nhạt nói vương phi hiện tại không có ở đây, chỉ sợ không thể làm theo ý nguyện của một dương hầu được rồi. Một dương nhớ mày phải chăng phu nhân ta bị tần thống lĩnh mang đi. Nàng chỉ là một nữ tử vô tội, tần thống lĩnh thân là một tướng xoáy chắc hẳn sẽ không làm khó một cô gái yếu ớt. Cái gì cũng không biết thần sắc tần phong có chút cổ quái. Một dương gật đầu nói đúng vậy, tại hạ thu trong tay tần thống lĩnh, chết cũng không tiếc Nhưng là chuyện của ta không liên quan nàng, xin tần thống lĩnh dơ cao đánh khẽ, buông tha nàng Tần phong nhìn qua một dương lắc đầu, thản nhiên nói thật sự đáng tiếc Kỳ thật bản thân một dương không phải loại người khiến người ta chán ghét Nhưng nếu không phải phủ một dương hầu đắc tội định vương mà nói Hắn cũng không phải thế này. Nước này hắn còn không quên cầu tình cho giao cơ coi như có tình có nghĩa rồi. Chỉ tiết Đều vì chủ của mình, mọi người lập trường bất đồng. Một dương lại không thể không chết. Tần thống lĩnh Một dương có chút biến sắc. Tần phong nói ta đương nhiên không đã thương giao cơ và một liệt. Bởi vì Một dương nhìn chầm chầm tầng phong Không biết hắn muốn nói gì Lại phát giác phần bụng mồ hôi lạnh văn lại đau đớn Kinh ngạc cuối đầu thì thấy một liệt trong ngực mỉm cười Vẽ mặt vô tội vui vẻ Chỉ nghe một liệt cười hì hì mà nói bởi vì Ta là người của định vương phủ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif